Cảm ơn các bạn đến với tập thứ 101 của bộ truyện Viện Lão quái Kỳ Án. Trong tập trước, Viện Mục Giã bị đẩy lên tế đàn giữa nhiệm vụ xử quyết một tù binh chiến tranh. Nhiệm vụ cước pháp trường cực kỳ manh động đã giúp tổ nhân này trốn thoát. Hóa ra tổ nhân này có lai lịch rất lớn, đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến giữa hai quốc gia lãng giềng. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Lòng viên mục giả đánh tốt một cái Xem ra Tấn Lăng Vương còn khó đối phó hơn quốc sư nhiều Vì thế cậu đành cười khổ nói Tôi không phải thắm tử nước địch Cũng sẽ không tham dự vào sự phân tranh do Bắc Tấn và các quốc gia khác Sự xuất hiện của tôi thật ra chỉ là ngoài ý muốn Tấn Lăng Vương chẳng hiểu gì cả Ngoài ý muốn ư Không có sự xuất hiện của ai là ngoài ý muốn cả Hoặc nó là ngoài ý muốn trong mắt người nhưng có lẽ chính là ý trời đối với bắc tấn thì sao? quả nhân quá hiểu tính cách của tố cơ, người cho rằng quả nhân thật sự tin tưởng những vân nhân kia là nam sủng của muội ấy à? lòng dạ nó mềm yếu, không đành lòng nhìn thấy những vân nhân củ hủ biến thành vong hồn dưới lưỡi dao, cho nên mới lấy lý do nhận về làm nam sủng để nuôi tất cả bọn họ ở cung cảnh dương. về phần người, mặc dù hiện tại quả nhân vẫn chưa biết tại sao muội ấy lại nhận người về làm nam sủng. nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó chính là giữa các người tuyệt đối không có tình cảm trai gái. Viên Mục Giả không ngờ Tấn Lăng Vương lại có mắt nhìn chính xác như vậy trong thời gian ngắn đã đoán được quan hệ thật sự của mình và tố cư, vì thế cậu đành phải ăn ngay nói thật. Vương Thượng mắt sáng như đuốc, quả thật giữa tôi và quận chúa không phải là tình cảm trai gái, chúng tôi chỉ là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên có một điều Tài Hạ nghĩ mãi vẫn không ra, Đó là Vương Thượng chỉ gặp Tài Hạ một lần, dựa vào đâu để kết luận Tài Hạ chính là người Vương Thượng muốn chứ? Tấn Lăng Vương mỉm cười đáp Là vì biểu cảm của ngươi trên tế đàn, trừ khi là võ tướng có kinh nghiệm xa trường. Nếu không, người dân nước Tấn bình thường nhìn thấy người Tamarin đã bị dọa sợ mềm nhũng ra từ lâu. Nhưng người lại không hề sợ hãi, thậm chí còn có thể bình tĩnh đưa ra lựa chọn có lợi nhất vào lúc nguy hiểm. Nếu bên cạnh quả nhân có thêm mấy người giống như ngươi, vậy đúng là có thể kê cao gối không cần lo lắng. Viện mộc Giả thầm kêu khổ, cậu thật sự muốn nói với Tấn Lăng Vương rằng sở dĩ mình có được những cái gọi là phẩm chất ưu tú trong mắt anh ta. Hoàn toàn là bởi vì cậu vốn không phải người của thời đại này. Nhưng vài lần lời nói đã đến bên miệng, mà cuối cùng viện mộc giã vẫn nuốt trở vào bởi vì Tấn Lăng Vương không phải tố cơ. Người càng thông minh sẽ càng không dễ dàng tin câu chuyện ma quỷ mình xuyên không từ một thời đại khác đến. Vì vậy, cậu cứ thế mơ hồ ở lại bên cạnh Tấn Lăng Vương. Mặc dù chức vụ bề ngoài của cậu là thi vệ trường cung đình, nhưng trên thực tế là mỗi ngày đi theo cạnh Tấn Lăng Vương nghe anh ta xử lý chính vụ thế nào, phải duyệt tấu trường ra sao. Trong lúc đó, thỉnh thoảng tố cơ vẫn ghé thăm cậu, muốn đòi nam sùng của mình từ chỗ Tấn Lăng Vương về. Nhưng bị từ chối, nên chỉ đánh nói chuyện phiếm dám ba câu với cậu rồi lại rời đi. Mà nội dung nói chuyện phiếm của hai người bọn họ là tình hình gần đây của hai người Triệu và Liễu. Từ sau khi viên mộc dã rời khỏi cung cảnh Dương, Tố Cơ đã điều hai người này đến cạnh mình để ngăn ngừa bọn họ xảy ra sự cố gì trong khoảng thời gian viên mộc dã không có ở đây. Giữa trưa hôm nay, Tấn Lăng Vương đột nhiên nổi hứng, muốn xuất cung đến vùng ngoại ô du lịch. Nhưng dù sao anh ta cũng là vua của Bắc Tấn. ra khỏi cung du lịch cũng không phải là chuyện đùa nên bình thường trong tình huống kiểu như thế này anh ta đều phải mặc thường phục ra ngoài để những người khác trong cung không biết Tấn Lăng Vương chỉ mang theo viên mục dã và sáu hồ vệ tùy thân mà anh ta muốn ra cung du lịch nói thẳng ra là cải trang vi hành vì muốn thử xem cuộc sống của dân chúng nước Tấn thế nào hơn nữa qua mấy ngày đi theo bên cạnh Tấn Lăng Vương viên Mộc dã đã quan sát và nhận thấy Người này cũng được coi là một vị vua tốt, cần cù yêu dân. Ít nhất anh ta quan tâm đến khó khăn của dân chúng, cũng biết rõ mối nguy hại do chiến tranh mang lại. Cho nên mấy năm nay anh ta vẫn luôn chăm lo việc nước, muốn tiêu diệt sạch người Tamarin. Đáng tiếc quốc lực của Bắc Tấn có hạn, mà người Tamarin lại mạnh mẽ quá. Bởi vậy tuy mấy năm nay chinh chiến liên tục, nhưng chỉ đem lại kết quả hao tai tốn của... Vì vậy Tấn Lăng Vương vẫn phải buộc lòng đau khổ chống đỡ. Nếu không người Tamarin sẽ được đăng chân lân đằng đầu, làm xăng làm bậy. Sau khi ra cùng, Tấn Lăng Vương cải trang thành thương nhân buôn bán. Hắn và viên mộc giã cùng ngồi xe ngựa, mấy thị vệ còn lại thì cưỡi ngựa đi theo. Đoàn người vừa đi vừa nghỉ, băng qua mấy thôn làng khác nhau. Sau đó viên mộc giả phát hiện các thôn làng ở gần thủ đô Bắc Tấn có cuộc sống ổn định và khá giàu có. Mà những thôn làng ở gần biên cảnh, cuộc sống lại vô cùng khó khăn. Bởi vậy, càng đi đến gần biên cảnh Bắc Tấn, sắc mặt Tấn Long Vương càng tối tăm. Thầy thế Việt Mộc Giã nói, Vương thượng, Bắc Tấn và nước Tamarin xảy ra chiến tranh mấy năm liên tục ở biên cảnh. Tất nhiên là cuộc sống của dân chúng ở đây sẽ rất khổ sở. Nếu muốn giải quyết chỉ để vấn đề này, thì chỉ còn cách làm cho hai bên không tiếp tục bùng lên ngọn lửa chiến tranh nữa. Tấn Long Vương hử lạnh. sao quả nhân lại không biết chứ đáng tiếc muốn Bắc Tấn và Tamarin không đánh nhau nữa trừ khi một bên bị bên khác tiêu diệt. Viên Mộc Dã thở dài nói. Nhưng thực lực hai bên ngang nhau rằng co tiếp như vậy sẽ chỉ làm quốc lực của Bắc Tấn bị suy giảm dần. Mặc dù đến lúc đó người Tamarin cũng không chiếm được lợi nhưng vương thượng chớ quên xung quanh Bắc Tấn còn có những quốc gia khác nữa. Nhỡ đâu bọn họ thừa dịp mấy năm nay Bắc Tấn chiến tranh liên tục với Tamarin. Để tăng cường quốc lực, dần dần mạnh lên thì sao? Chuyện bọn họ thôn tính Bắc Tấn và tiêu diệt Tamarin chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ngày Việt Mộc Giãn nói như vậy, Tấn Lạng Vương chìm sâu vào suy nghĩ, xem ra anh ta đã cảm thấy mệt mỏi vì chiến tranh từ lâu rồi, cũng muốn nhanh chóng kết thúc tranh chấp bao nhiêu năm nay, nhưng không may là không có cách nào tốt hơn để giải quyết mọi thứ. Nói thẳng ra đàm phán hòa bình cần phải có lý do, Mà cả trăm năm nay giữa hai bên luôn là quan hệ sống mái với nhau. Mặc dù bây giờ hai bên đều đã đánh chán và cũng mệt mỏi rồi, nhưng nên do ai mở miệng trước đây. Thêm vào đó là dân chúng hai bên, người Bắc Tấn hận người Tamarin thấu xương. Nhưng người Tamarin sao lại không hận người Bắc Tấn? Đây là chỗ tàn khốc của chiến tranh. Hơn nữa thù hận giữa hai bên còn đều do nguyên nhân sinh tồn. Người Tamarin giết người Bắc Tấn vì lương thực, Còn người Bắc Tấn giết người Tamarin là vì tử vệ. Cướp lương thực là để sống sót. Giết người Tamarin cướp bốc lương thực cũng là để sống sót. Nghe nhờ chẳng ai sai cả. Duy cho cùng nếu không thể bảo đảm sự sinh tồn, thì những chuyện khác đều có thể trở thành dâu riêng. Viên Mộc Giã ngẫm nghĩ rồi nói, Nếu không Vương Thượng phái sứ giả đi thăm dò ý của thủ lĩnh người Tamarin trước, xem có phải hắn cũng muốn đàm phán hòa bình không? Tấn Lần Vương lắc đầu. Vô ích, đối phương sẽ không tin bất cứ ai do Bắc Tấn phái đi. Hơn nữa, tính cách của bọn chúng cực kỳ dã man, đã giết ba sứ giả của Bắc Tấn rồi. ấy da, bởi vậy có thể thấy được người Tamarin lạc hậu đến thế nào. Có lẽ tất cả đều do bọn họ tự ti với sự lạc hậu của mình, nên mới không tin ai cả. Ở trong lòng bọn họ, Bắc Tấn át hẳn vô cùng lớn mạnh đấy. Trong khi hai người trò chuyện, xe ngựa đã tới một nơi gọi là Vua Gia Bảo, Tấn Lăng Vương thấy sắc trời không còn sớm, bên sai thì về cắm trại ở đây, chờ ngày mai hừng đông sẽ quay về Đô Thành. Thấy chỗ này hoang vắng, viên mộc Giả hỏi Tấn Lăng Vương tại sao không vào thành nghỉ ngơi, ở ngoài ra ngoại không an toàn. Nhưng Tấn Lăng Vương lại lắc đầu. Ở đây gần biên cảnh, mật thám của các quốc gia rất nhiều, người trong thành đông đúc và phức tạp, còn không an toàn hơn. Dù cho cùng Viên Mộc Giã không phải người Bắc Tấn, cho nên cũng không hiểu tình hình nơi đây. Nếu Tấn Lăng Vương đã nói như vậy, tất nhiên cậu cũng không tiện nói gì nữa. Trời tối Tấn Lăng Vương ra lệnh cho thị về đốt lửa sưởi ấm, sau đó đoàn người ăn uống đơn giản. Rồi anh ta ngồi bên cạnh đống lửa, tán gấu với Viên Mộc dã Ở trong mắt Viên Mộc dã một vị vua như Tấn Lăng Vương, tuy không đến mức ai ai cũng đều xa hoa dâm giật. Nhưng chắc chắn không phải là vị chủ nhân có thể qua đêm ở nơi hoang dã chỉ bằng việc nhóm một đống lửa như thế này. Bởi vậy có thể nhận thấy Tấn Lăng Vương đúng là có chỗ không giống người bình thường. Hơn nữa mấy ngày nay, Tấn Lăng Vương giữ cậu ở bên cạnh. Thật ra vẫn luôn thảo luận với cậu về cách để kết thúc trận chiến tranh dài đắng đắng này. Quan điểm của viên mục giã vẫn là hy vọng bắc Tấn có thể giải quyết vấn đề bằng đàm phán hòa bình. Nhưng Tấn Lăng Vương vẫn thấy do dựa. Bởi vì giống như người Tamarin không tin bọn họ, bọn họ cũng không tin người ta. Viện Mộc Giã cũng biết cậu không thể nhồi nhét ý tưởng của mình cho Tấn Lăng Vương bởi vì nhận thức của bọn họ chênh lệch nhau hơn một nghìn năm. Ai ngờ trò chuyện được một lúc, cậu bỗng nghe thấy hình như trong bồi cỏ xung quanh có tiếng đồng lạ. Cậu lập tức ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó cầm dao tìm đến nơi phát ra âm thanh. Kết quả khi đi đến nơi... viên mộc dã nhìn thấy một con thỏ xám chui ra khỏi bụi cỏ. Gặp phải động vật nhỏ ở nơi hoang dã là điều rất bình thường, cho nên cậu không không để trong lòng. Sau khi nhìn thấy con thỏ, mấy thị vệ cho rằng mình chỉ sợ bóng sợ gió, nên cả đám đều thở vào nhẹ nhõm. Ai ngờ ngay lúc này, có mấy gã đàn ông che mặt bằng miếng vải đen đột nhiên lao ra từ một hướng khác trong rừng cây. Bọn họ cầm kiếm dài trong tay, xông thẳng vào tấn lăng vương. Biến cố tới quá đột ngột, Thậm chí có hai thị vệ bị giết ngay lập tức Khi chưa kịp đề phòng Thế thế viên mộc giã nhanh chóng Trở về bên cạnh Tấn Lăng Vương Thế mạnh của cậu là cận chiến Cậu vốn không biết sử dụng loại kiếm dài Của thị vệ Cho nên cậu rất biết mình biết ta Không sông lên mà chắn ở phía trước Tấn Lăng Vương Trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng Trước mặt anh ta Viên mộc giã thấy bên kia ra tay chí mạng Chứng tỏ rằng chúng nhằm vào Tấn Lăng Vương Nhưng lần này bọn họ ra ngoài Cực kỳ bí ẩn Làm sao đối phương biết trước được, lại còn mai phục ở đây? Nghĩ đến đây, cậu vội nói về Tấn Lăng Vương. Có lẽ có người tiết lộ hành tung của chúng ta. Nơi đây không nên ở lâu. Tôi sợ lát nữa còn có nhiều thích khách tới nữa. Tấn Lăng Vương lập tức dùng ánh mắt nghi ngờ, nhìn về phía những thị vệ còn đang đánh nhau với thích khách. Lần này đi ra ngoài chỉ có vài người ở đây biết. Có điều viên mục giã biết bây giờ không phải lúc ngờ vực lẫn nhau. cậu nhanh chóng lên ngựa về Tấn Lăng Vương, mỗi người một con, chạy thẳng đến vô gia bảo. Nhưng cậu không thể ngờ, mình và Tấn Lăng Vương vừa mới chạy lên trước một đoạn, đã thấy vài bóng người đứng cách đấy không xa. Lòng viên mộc giã trùng xuống, hóa ra còn chuẩn bị hậu chiêu ở đây chờ bọn họ cờ đấy. Hai người thay thế vội kìm chặt dây cương đứng tại chỗ. Tuy tạm thời viên mộc dã không thấy rõ đối phương là địch hai bạn, nhưng trực giác nói cho cậu biết. Mấy người này tuyệt đối không phải người đứng về phê Tấn Lăng Vương. Quả nhiên một người trong đó đột nhiên kéo dây cung nhắm ngay vào viên mộc dã và Tấn Lăng Vương, rồi bắn. Lúc ấy cả hai người đều ngồi trên lưng ngựa, không tài nào tránh được mỗi tên này. Ai ngờ mỗi tên này lại xét qua mặt viên mộc giã, làm cậu có cảm giác quen quen. Sau đó cậu nghĩ rằng ngay, át hẳn đối phương chính là tên trốn trong chỗ tối bắn lén ở lễ tế trời. Xem ra trong những người đằng trước chắc chắn còn có vị hoàng tử nước Tamarin Từ khắc này đúng là trước mặt có kẻ địch, sau lưng có trùy binh Nhìn là biết đối phương có chuẩn bị sẵn mới đến Nếu hiện giờ chỉ có mình viên mộc dã, cậu còn dám chắc có thể rút lối an toàn Nhưng mang theo tấn lăng vương thì khá khó May thay, bốn thị vệ phía sau cũng không yếu Mặc dù hơi cố sức, nhưng cuối cùng vẫn đánh chết toàn bộ thích khách Viên mộng dã thêm mấy thị vệ chạy tới tù hồi với họ, trong lòng cậu cũng thở vào nhẹ nhõm. Lúc này có một thị vệ nói về Tấn Lăng Vương. Vương thượng hãy để ngô khôi và triệu đấu, hộ tống người đi về phía Tây. Ở đó có một doanh chạy bắc tấn đóng quân, chỉ cần vào quân doanh là sẽ an toàn. Tấn Lăng Vương nhìn vài người cách đó không xa, sau đó cắn chặt răng chạy về hướng quân doanh phía Tây. Nhưng bọn họ chạy như thế cũng sẽ để lộ phía sau lưng. tế chẳng phải là làm biêng ngắm cho gã cao thủ bắn tên đằng sau ư. Nghe đến đây, viên mộc dã nói với hai thị vệ khác. Các anh cũng che chở chủ vương thượng đi trước đi, để tôi tạm thời ở lại ngăn cản một lúc. Dường như hai thị vệ kia không ngờ viên mộc dã có thể làm như vậy, trong ánh mắt họ có phần ngạc nhiên. Thật ra cậu biết tuy mình mang danh là thị vệ trường, nhưng những thị vệ trong cung cũng không tin tưởng mình, vì thân phận của cậu đúng là còn nhiều nghi vấn. Thế nên việc viên mộc giả đề nghị trận hậu vào ngay lúc này có phần hơi bất ngờ. Nhưng dù vậy, một thị vệ trong đó vẫn trầm giọng nói với viên mục giã. Cẩn thận một chút, lát nữa chúng ta gặp nhau ở quân danh phía Tây. thấy bóng dáng mấy người tấn lăng vương dần dần đi xa, tâm trạng của viên mộc giả hơi thả lòng một chút. Lúc này cậu nghe thấy phía sau đột nhiên vang lên tiếng vũ khí sắc bén xế gió. Không cần tưởng tượng cậu cũng biết, chắc chắn lại có một mũi tên đang bắn về phía mình. Viên Mộc Giã lập tức quay người, nhanh chóng chặn mũi tên ở giữa không trung. Mũi tên đang phóng thẳng tắp, trượt lệch khỏi quỹ đạo, đâm vào một thân cây to bên cạnh. Đây là lần đầu tiên Viên Mộc Giã tay không tiếp mũi tên, trong lòng cậu không khỏi nảy sinh vài phần đắc ý, đồng thời thầm nghĩ bụng không biết mình có thể ngăn cản quỹ đạo của viên đạn từ xa không. Ngay khi cậu đang miên man suy nghĩ, mũi tên thứ hai lại phóng tới chỗ cậu, có kinh nghiệm lần đầu tiên. Giờ đây viên mộc giã trận tên ở giữa không trung càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng động tác này của cậu lại dọa những người Tamarine đối diện sừng sốt. Bọn họ chưa từng nhìn thấy ai có thể đánh rớt mũi tên xuống đất khi không chạm vào mũi tên. Đây cũng là lý do tại sao viên mộc giã chỉ dám dùng chiều này sau khi đám người Tấn Lăng Vương đi rồi. Bởi vì nếu cậu điều khiển đồ vật từ xa trước mặt Tấn Lăng Vương, sau này không biết còn phải tốn bao nhiêu đốc bọt để giải thích nguyên lý trong đó nữa. Có lẽ là bị kỹ thuật thần kỳ của viên mộc dã dọa sở, mấy thí khách người Tamarin không tiếp tục tới gần, chỉ đứng ở phía xa xa nhìn cậu, nhưng cũng không chịu bỏ đi. Nếu bọn họ không dám tiến tới, tất nhiên viên mộc dã sẽ không ở đây. Cậu nhanh chóng quay đầu ngựa, đuổi theo đoàn người tấn lăng vương về hướng Tây. Ai ngờ cậu chưa chạy được bao lâu thì đã nghe thấy sau lưng có tiếng vó ngựa. Rõ ràng là có ai đó đuổi theo phía sau. Cậu quay đầu nhìn thì thấy hóa ra là gã hoàng tử nước Tamarin kia. Chúng đối phương đúng là kiểu thằng nhóc lớn lên ở trên lưng ngựa. Cái loại gà mờ như viên mộc dã tuyệt đối không theo kịp kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn, bởi vậy chẳng mấy chốc đối phương đã đuổi kịp. Hoàng tử nước Tamarin nói không hề lễ phép. Ê, quốc sư giả, người chạy nhanh như vậy làm gì? Đương nhiên viên mộc dã không thể thừa nhận chuyện quốc sư giả, vì thế cậu vừa quất mạnh roi ngựa và lạnh lùng nói. Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Hoàng tử nước Tamarin cười lệnh. hở người Bắc Tấn các người đều dối trá như vậy hả? Dám làm mà không dám nhận đà. viên Mộc Giã liếc nhìn sang Hoàng tử nước Tamarin, sau đó cười khẩy. Xin lỗi, tôi không phải người Bắc Tấn. Lần này đổi thành các Hoàng tử kia giật mình, hắn kinh ngạc. Chẳng lẽ Bắc Tấn bắt đầu mời chào người nước khác tối Xem ra Bắc Tấn đúng là điêu tàn nhân tài thật rồi. Đã tới nông nỗi phải mời chào nhân tài từ nước khác Việt Mộc Dã không muốn dây dưa quá nhiều về đối phương Nhưng lại không thể cắt đuôi hắn Vì thế cậu cố ý đe dọa Cậu phải suy nghĩ cho kỹ rồi hãy xem có nên tiếp tục đuổi theo không đấy Bởi vì đi lên phía trước Chính là quân doanh Bắc Tấn Không ngờ anh chàng vừa nghe xong lại dùng cái vẻ mặt buồn cười nói Người nói xem Nếu ta quay về Dêu giao chuyện trong ngày lễ tế trời cho mọi người đều biết Không biết tấn lăng vương của ngươi sẽ có cảm tưởng gì? viên mẫu giả cũng chẳng hề sợ hãi, cậu sổ luôn thân phận của đối phương ra. Tuy, nhưng tiền đề là phải có người tin mới được nhá. Một hoàng tử nước tamarin may mắn chạy trốn khỏi lễ tế trời. Không biết con dân của cậu mà biết chuyện cậu đã từng bị bắt sẽ có cảm tưởng gì? Có lẽ anh chàng không ngờ thân phận của mình đã bị vạch trần. Chẳng qua không biết tại sao bác tấn cũng không nói ra bên ngoài. Hắn ngẩn người, sau đó mạnh miệng bảo, Thật là buồn cười, ta không biết người đang nói cái gì Viện mộc giã cũng cười lại Tôi cũng không biết cậu đang nói cái gì cả Nếu đã như vậy, chúng ta hủy nhau Gão hoàng tử kia cười gượng nói Được, quyết định như vậy đi Ai ngờ hắn nói xong lại đột nhiên rục ngợ đến gần viện mộc giã Sau đó vỗ lên lưng cậu một cú không nhẹ cũng không nặng Là đa đông thì phải nói chuyện giữ lời đấy viên mộc giã bị vỗ mà ngỡ ra không rõ mục đích hành động này của đối phương kỳ lạ nhất là đối phương vỗ xong liền ghim chặt dây cương cũng không tiếp tục đi theo bên cạnh cầu nữa Thấy thế viên mộc giã lập tức dục ngỡ không dừng vó chạy về phía quân doanh phía tây khi tới nơi tên thị vệ cân dặn cầu cẩn thận đang nôn nóng chờ cổng quân doanh vừa thấy viên mộc giã trở lại anh ta thở vào cuối cùng ngài đã trở lại nếu ngài không về vương thượng còn muốn dẫn binh qua tìm ngài đấy Viên mộng giã hỏi, vương thượng không sao chứ? Không sao, vương thượng nói, ngài về là phải lập tức đưa ngài đến gặp người. Khi viên mộng giã bước vào quần trướng, cậu thấy một võ tướng dáng người vạm vỡ đang ngồi bên dưới tấn lăng vương nói gì đó. Nghe tiếng động, hai người bọn họ đều quay đầu nhìn về phía cầu. Tấn lăng vương đứng vụt dậy khỏi giường, bước đến chỗ cầu. Anh ta nói, quả nhân đang bàn bạc với tướng quân Lưu kỳ. nếu ngươi còn không trở về sẽ dẫn binh đi tìm đây. Viên Mộc Giã vừa chắp tay. đa ta vương thượng, tại hạ đã cắt đuôi đám thích khách người Tamarin. hắn. cậu nói được một nửa, đột nhiên phát hiện ánh mắt tấn lăng vương nhìn mình là lạ, dường như nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm. ngay cả võ tướng Lưu Kỳ bên cạnh cũng ngẹt mặt ra nhìn cậu. Viên Mộc Giã lập tức nhận ra có thể là do cây võ khó hiểu trước đó của hoàng tử nước Tamarin, nên vội quay đầu nhìn lại. Kết quả cậu thấy một bóng đen xẹt qua trước mắt mình. Xuất phát từ bản năng, viên mộc dã giơ tay ra tóm lấy, nhưng lại sờ đến một thứ lạnh lẽo, nhìn kỹ hóa ra là một con rắn nhỏ xanh biếc. Toàn thân con rắn này màu xanh biếc, chỉ to bằng ngón tay cái, nhưng di chuyển nhanh đến đáng kinh ngạc. Nếu không phải viên mộc dã phản xạ nhanh, lúc này nó đã cắn trúng tấn lăng vương đang bước đến rồi. Ngay khi cậu còn đang lúng túng, Con rắn nhỏ kia đột ngột quay đầu cắn phập vào hồ khẩu bàn tay phải của cậu. Lúc này Liêu Kỳ cũng đã kịp phản ứng, ông ta rút bảo kiếm ra chém đứt con rắn xanh. Nhưng đầu rắn vẫn kiên quyết cắn chặt vào hồ khẩu của viên mộc giã, không hề có ý định nhả ra. Tấn lòng vương hét lên với sắc mặt lo lắng. Quân y, mau truyền quân y. Viên mộc giả không hiểu, mình bị rắn cắn, nhưng sao sắc mặt Tấn lòng vương và Liêu Kỳ lại khó coi như vậy? Kết quả khi quần y tới lại nói thẳng một câu, Mau chém đứt cánh tay phải đi, Có lẽ còn có cơ hội sống. Viện mục giả sờ toát cả mồ hôi, Cái gì thế? Sao vừa đến đã đòi chém đứt cánh tay phải của mình rồi? Cậu vội vàng nói, Đời đã, đời đã, Chuyện gì mà chưa chi đã đòi chém cánh tay phải của tôi hả? Quần y túa mồ hôi lạnh, Hắn run rẩy nói, Vì đại nhân này, Ngài không biết đấy, Con rắn xanh cắn Ngài tên là Thất Nhật Đoạn Hồn, là một loại rắn độc nơi hoàng dã. Thế ai bị cắn, đều không sống quá bảy ngày. Cách giữ mạng duy nhất, là chém đứt chỗ bị cắn thừa, lúc độc rắn còn chưa lan ra kinh mạch toàn thân. Viên Mộc Giã lắc đầu ngoài ngoại. Cách quê mùa gì thế này? Ngộ nhỡ bị cắn ở trên mặt thì làm sao? Chẳng lẽ phải chém cả đâu xuống à? Chẳng lẽ các người không có huyết thanh kháng nọc độc rắn ư? Sau khi hỏi xong câu này, Viên Mộc Giã cảm thấy mình đã hỏi một câu thiểu năng trí tuổi. Vì thế cậu cũng lười lại nhảy với quân y mà lộ từ kiểm tra vết thương trên tay. Đầu tiên là cậu cậy miệng rắn ra bằng dao găm rồi ném mạnh con rắn độc đã chết sang một bên. Sau đó cậu nhìn vết thương ở hổ khẩu, thấy miệng vết thương hơi sưng to và đỏ lên, đồng thời còn kèm theo cơn đau bỏng rát. Đánh giá miệng vết thương hiện giờ, đây át hẳn là một loài rắn độc có chứa độc tố tuần hoàn theo máu. So sánh với độc tố thần kinh, chỗ tốt duy nhất là sẽ không chết ngay lập tức. nhưng quá trình hơi đau đớn. Tuy nhiên cũng may trước kia viên mục giã đã từng học cách xử lý khẩn cấp sau khi bị rắn cắn. Nếu không có huyết thanh kháng nọc rắn, thì trước hết phải nặn hết máu độc ra. Vì thế cậu lập tức rạch vài nhát trên toàn bộ cánh tay phải của mình để máu độc chảy ra. Chỉ một thoáng sau toàn bộ cánh tay phải của viên mục giã đã bê bết máu, lúc này cậu đột nhiên nhớ ra virus trong máu của mình nên vội nói với vài người đứng bên cạnh. Mọi người tránh ra một chút Tuyệt đối đừng để máu độc bắn lên người có vị Mọi người lập tức tự giác lùi ra sau vài bước Sau đó viên mộc dã Cởi quần áo dính máu trên người mình Và bảo anh thị vệ dẫn mình vào Nhanh chóng cầm đi đốt Đây là lần đầu tiên những người khác Nhìn thấy cách xử lý tình huống Khi bị rắn độc thất nhật đoạn hồn cắn như vậy Đương nhiên bọn họ càng chưa từng thấy Người nào bị loài rắn độc này cắn xong Còn có thể sống sót Nhưng ở trong mắt viên mộc giã Độc của loài rắn này cũng không gây gớm lắm Chẳng qua là điều kiện Và kỹ thuật chữa bệnh ngay lúc đó có hạn Bởi vậy mới đồn đoán Thất nhật đoạn hồn đáng sợ như thế Máu độc chảy ra ngoài Vết thương ở trên hồ khẩu viên mộc Đã dần dần bớt sưng Cậu mỉm cười nhìn sang quân y và nói Nhớ nhá, về sau gặp phải tình huống Bị rắn thất nhật đoạn hồn cắn Đầu tiên phải xử lý miệng vết thương giống như tôi làm Nếu người đó mạng lớn Chắc chắn sẽ sống được dường như quân y cực kỳ không yên tâm về cách xử lý của cậu. ông ta tận tình khuyên bảo vì đại nhân này bình sinh lão phù đã gặp ba người bị rắn thân nhật đoạn hồn cắn, chẳng một ai trong số họ sống quá 7 ngày. hơn nữa, trước khi chết đều cực kỳ khổ sở. tôi khuyên đại nhân chớ nên lơ là. nghe vậy, tim của những người khác như vọt lên tận cổ. nhưng viên mồm giả thầm biết rõ nọc độc trong cơ thể mình đã nạn ra hết. vì thế cậu ngây ngang đi vài chục bước trước mặt mọi người. sau đó chấn an họ yên tâm đi tôi tự biết mà thật ra ở nước tôi cũng có loài rắn độc này và phần lớn mọi người đều chữa bằng cách này nếu xử lý kịp thời chắc chắn sẽ không chết người đâu lúc này Việt mẫu Dã mới nhớ ra việc xem xét con rắn chết dưới đất hiện giờ điều duy nhất khiến cậu cảm thấy kinh ngạc là thứ này vẫn leo ở trên lưng cậu mà mình lại hoàn toàn không biết đây mới là điều khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh nghĩ đến đây cậu hỏi quân y Loại rắn thất nhật đoạn hồn này có phổ biến ở gần đây không? Ai ngờ quân y lại lắc đầu. Cũng không phổ biến. Thông thường chúng đều xuất hiện ở nơi người Tamarin thường xuyên lùi tới. Viên mục Giả càng chắc chắn suy đoán trước đó của mình. Con rắn thất nhật đoạn hồn xanh biếc này đúng là có liên quan tới việc gã hoàng tử nước Tamarin kia vỗ tay lên lưng cậu. Tấn làng Vương thấy cậu nghe xong câu trả lời của quân y xong mặt trở nên hơi khó coi thì hỏi làm sao vậy? Việt Mẫu Giã thở dài đáp: Có lẽ việc này có liên quan đến cái tên tù binh nước Tamarin chạy trốn kia. Tấn Lăng Vương cũng thay đổi sắc mặt. Tên người Tamarin đó có thể điều khiển rắn u. Không hẳn, nhưng mà rõ ràng mục tiêu lần này của đối phương là nhắm vào Vương Thượng. Liêu Kỳ ở bên cạnh nghe thấy thế, thế vừa nói với Tấn Lăng Vương: Vương Thượng, chỗ này không an toàn, mật thám của các quốc gia khác đông đảo. Chỉ e đã có người để lộ hành tung của người ra ngoài từ lâu. Mong người nhanh chóng về cung thì hơn. Dù trong lòng Tấn Lâm Vương tức lắm, nhưng biết hiện giờ chịu việc nhanh chóng về cung thì chẳng còn cách nào khác. Vì thế anh ta nói với Liêu Kỳ bằng sắc mặt u ám. Mấy ngày tới, tăng cường tuần trao biên cảnh. Nếu gặp được người Tamarin, lập tức giết chết không luận tội. Về cung sau khi biết viên mục giả bị rắn cắn, tố cơ đã chạy đến ngay trong đêm. Hơn nữa còn dẫn theo mấy thầy thuốc giỏi nhất Trong cùng tử vân tới Tố cơ chề môi Phương thượng sao huynh nói chuyện mà không giữ lời thế Chẳng phải huynh đã bảo đối xử thật tốt Với viên mục giả ư đạn lén xuất cung thì chớ Lại còn để hắn bị rắn độc cắn nữa Tấn lòng vương giờ khóc giờ cười Tình hình ngay lúc đó nguy cấp Viên mục giả bị cắn là vì cứu quả nhân Tế muội không quan tâm xem quả nhân Có bị thương hay không à Tố cơ bị môi Phương thượng có phúc trạch dài lâu viên mục giã sao có thể so sánh được nếu cả người cũng bị thương muội chẳng cần phải hỏi đến hắn làm gì nữa chắc chắn hắn không thể nào còn sống trở về rồi anh em nhào hộ tố đấu vỗ mồm một lúc tấn lòng vượng bền dẫn em gái vội vàng đến phòng của viên mục giã lúc này cậu đang dâu dĩ ở trong phòng nghĩ xem mình nên rời khỏi đây bằng cách nào bởi vì còn tiếp tục như vậy cậu sẽ càng lún càng sâu thay đổi càng nhiều lịch sử của bất tấn thấy tấn lăng vương dẫn tố cơ và một người hầu khác của cung tử vân vào cậu vội đứng dậy đón tố cơ thấy thế vội nói với viên mộc dã người đừng nhúc nhích hôm nay ta chỉ dẫn vũ y đến xem vết thương của ngươi thôi Viên mộc dã thầm nghĩ bụng không phải lại thêm một tên tới đòi chém cánh tay phải của cậu nữa đấy chứ kết quả dường như vị vũ y này có chút tài năng thật đầu tiên cô ta bắt mạch cho cậu sau đó lại nhìn trầm chầm, chầm vào cậu cả buổi với vẻ ngờ vực Các hạ chúng kỳ độc mà có thể sống đến bây giờ đúng là kỳ tích mà. Ba người bao gồm cả viên mục giã đều cả kinh. Tấn Lăng Vương và Tố Cơ cho rằng độc rắn trong cơ thể viên mục giã chưa hết hẳn. Còn cậu lại biết rõ có thể là đối phương nói đến loại virus biến gì trong cơ thể mình. Tấn Lăng Vương nói với giọng không thể tin nổi. Không thể nào. Quả nhân đã hỏi ngựa y trong cung. Hắn nói với quả nhân rằng Chúng độc của thất nhật đoạn hồn vô cùng đau đớn, cơ thể sẽ thối rữa, chết trong vòng 7 ngày, nhưng hai ngày nay viên mộc dã ăn được, uống được, ngay cả miệng vết thương bị rắn cắn cũng đã đóng vảy, chẳng có chút dấu hiệu thối rữa nào cả. Vị vụ y kia nhìn sang viên mộc dã. Trước khi bị rắn cắn, cơ thể các hạ có dấu hiệu không khỏe gì không? Viên mộc dã lắc đầu đáp đúng sự thật. Tôi không cảm thấy có dấu hiệu không khỏe gì cả. Có điều hai năm trước tôi từng bị bệnh nặng May mắn còn sống Không biết ý của Vu y có phải chỉ điều này không Ai ngờ Vu y lại xoay người nhìn về phía tố cơ Quốc sư thứ tội Nhất thời tiểu nhân cũng không nhận ra viên đại nhân đã trúng độc gì Có điều xem mạch tượng thì thấy Cần chút ít thời gian độc mới phát tác Cho nên trước mắt viên đại nhân không có bệnh trạng rõ Tấn Lăng Vương trùy hỏi Có cách chữa trị không Y thuật của tiểu nhân có hạn không có cách nào để chữa trị. Vụ y lùi ra ngoài, tố cơn nói bằng về mặt lo lắng. Người này là vũ y của y thuật giỏi nhất Bắc Tấn, nếu nàng ta mà cũng hết cách. Viên mục dã, rốt cuộc người đã trúng độc gì hả? Viên mục dã cười khổ. Sống chết có số, nếu thật sự không có thuốc nào chữa được độc này, có lẽ tất cả là do ý trời thôi. Tố cớ không ngờ viên mục giã có thể nói ra câu bi quan đến như thế. Cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt hơi khó hiểu. Sao ngươi có thể nhẹ nhàng nói từ bỏ trong khi chẳng thử làm cái khỉ gì thế? Rất nhiều việc phải thực hiện khi còn sống mới có ý nghĩa. Viên mục giã không thể nào giải thích rằng chỉ có trở lại đất nước hiện đại thì mình mới không vất bệnh. Vì thế cậu đành phải ra vẻ nhẹ nhàng. Vừa rồi không phải Y đã nói rồi ư, còn cần một chút thời gian nữa đọc mới phát tác. Đừng lo. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có cách thôi Bởi vì lần này viên mộc giã liều mình cứu Tấn Lăng Vương Cho nên những thị vệ trong cung không còn thiếu tín nhiệm cậu giống như trước nữa Có điều qua chuyện này Tấn Lăng Vương lại sinh lòng nghi ngờ những người khác ngoại trừ viên mục dã Đặc biệt là những người cùng ra cung lần này Nhưng cậu lại có cách giải thích khác Cậu cho rằng dù trước khi cài trăng vi hành Đã rất giữ bí mật Nhưng rất khó để không lòn một tí gió nào Đầu tiên, chắc chắn Tấn Lăng Vương phải ra khỏi vương cung, anh ta không thể nào tự dưng bay ra được. Cho dù lúc ấy Tấn Lăng Vương mặc đồ thường, nhưng những thị vệ và cung nhân đi lại quanh năm ở cửa cung, có ai mà không biết xem mặt đoán ý. Sống thì vệ kia đều là tùy tùng bên cạnh Tấn Lăng Vương, trên cờ bàn bọn họ ở đâu, Tấn Lăng Vương ở đó, cho nên chỉ cần có một chút đầu óc là có thể nhận ra ngay người mặc đồ bình thường đi ở giữa những người này, chính là Tấn Lăng Vương. Mặc dù lúc ra cửa cung Tấn Lăng Vương ngồi xe ngựa cùng với viên mục giả nhưng mấy thị vệ kia đi theo đằng trước và phía sau xe ngựa một cách rõ rành rành thế kia, có đồ ngốc mới không nhận ra ai ngồi ở trong xe. Bởi vậy có thể thấy được, không nhất định là ai trong sáu người này tiết lộ hành tung hôm đó của Tấn Lăng Vương, nhất là hai người trong số họ còn bị giết khi chạm chán với thích khách nước Tamarin đấy thôi. Mãi mà Tấn Lăng Vương vẫn không ngôi được cơn tức giận, vì chuyện mình bị ám sát khi đang cải trang đi vi hành. Anh ta vốn tưởng rằng ở trong phạm vi Bắc Tấn, đáng lẽ rất an toàn, kết quả lại xảy ra chuyện thế này. Như vậy chẳng phải càng khó để bảo đảm sự an toàn cho dân chúng sao? Mấy ngày sau, ở khắp mọi nơi trong Bắc Tấn, bắt đầu ra quét gian tế, diệt trừ sạch sẽ tất cả gian tế của các quốc gia khác cài vào trong Bắc Tấn. Nhưng Tấn Lăng Vương vẫn không yên tâm, dường như nhìn thấy ai cũng giống như mật thám, mà người Tamarin cái cắm vào bên cạnh mình. Viên mục giã thấy cứ tiếp tục như vậy không ổn. Cậu đề xuất ý tưởng với Tấn Lăng Vương là cho đối phương một môi câu phạm tội. Mặc dù Tấn Lăng Vương chưa bao giờ nghe nói tới mối câu phạm tội, nhưng sau khi nghe cách của cậu, anh ta cảm thấy kế này rất được. Mối câu phạm tội của viên mục giã cũng rất đơn giản, đó là thêm một lần cải trang vi hành nữa. Lần này vẫn đề thị vệ bên cạnh Tấn Lăng Vương đi theo, cách ra cùng cũng giống lần trước. Chẳng qua người ngồi trong xe ngựa Chỉ có mỗi mình viên mục giã mà thôi Nếu là vấn đề của thị vệ Lúc này đây đối phương chắc chắn sẽ biết Trong xe không có tấn lăng vương Cũng hiểu đây là một cái bẫy Cho nên tất nhiên sẽ không ra mặt Nhưng nếu là người khác Ngoài những thị vệ thân cận này Cũng chính là những hộ vệ ở cửa cung Hoặc là cung nhân trong cung Họ sẽ không biết chuyện này Viên Mộc giã muốn loại trừ Người bên cạnh tấn lăng vương bằng cách này Nếu không cả ngày anh ta cứ nghi thần nghi quỷ như vậy Cũng không phải là chuyện hay Vì vậy sáng ngày hôm sau Mọi thứ diễn ra theo kế hoạch Một mình viên mộc giã ngồi ở trong xe ngựa của Tấn Lăng Vương Hơn nữa để tạo cơ hội cho đối phương ra tay Sau khi ra khỏi cung Xe ngựa lập tức đi về phía nam Đây là con đường nhanh nhất đi đến biên cảnh Nếu lúc này đã có người tiết lộ tin tức ra ngoài Thì đối phương nhất định sẽ chờ họ ở phía trước Đương nhiên cũng không phải phía viên mục Giả không hề có chuẩn bị gì. Cậu và Tấn Lăng Vương đã hẹn nhau. Chỉ cần phát hiện có vấn đề là sẽ báo ngay về cung bằng xuyên vần tiễn. Một đội cấm vệ quân bám theo gần xe ngựa sẽ lập tức xuất hiện, bắt hết toàn bộ thích khách. Thật ra có thể bắt được thích khách hay không cũng không quan trọng với viên mục Giả, Cậu chỉ muốn giúp Tấn Lăng Vương tìm ra gian tế trong vương cung thôi. Lúc đầu xe ngựa chạy một mạch về hướng nam. Lúc sắp đến giữa trưa tất cả vẫn bình thường, nhưng khi viên mục giã cho rằng thích khách sẽ không xuất hiện, xe ngựa lại đột nhiên dừng lại. Cậu vén dèm vải lên và thấy, ngoài xe ngựa là một cánh rừng đầy sương mù, mấy thị vệ luôn bảo vệ ở ngoài xe, lại không thấy bóng dáng đâu. Theo lý mà nói mấy thị vệ đã biết trước, người ngồi trong xe ngựa không phải tấn lăng vương, nên nếu bọn họ là gian tế, tất nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức để đông lõa của mình chùi đầu vào lưới Do đó viên mục dã suy đoán, ắt hẳn thị vệ vì nguyên nhân không rõ nào đó cũng bị bắt tách ra khỏi xe ngựa. Nghĩ đến đây, cậu nhanh chóng rút con dao ngắn phỏng thân, sau đó chậm rãi bước ra ngoài. Bởi vì chuyến đi này không có đích đến thật sự, mà đoàn người bọn họ chỉ đi hú họa về phía Nam, nên cậu vốn không biết hiện giờ mình đang ở chỗ nào. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là bản thân cậu không biết bắn tên, cho nên xuyên vấn tiến vẫn luôn đề ở trên người thị vệ. Ai ngờ viên Mộc giã vừa mới ra khỏi xe ngựa lại đột nhiên cảm thấy có một luồng gió mạnh ập tới từ phía sau. Đầu tiên cậu nghiêng người tránh thoát, sau đó trở tay đâm một nhát dao. Đáng tiếc đối phương có thần thủ cực nhanh, nế được rất nhẹ nhàng, sau đó hắn lại sông lên lần nữa muốn tóm lấy bàn tay đang cầm dao của viên Mộc giã. Lúc này cậu quay đầu lại, phát hiện người đang tập kích mình chính là hoàng tử Đức Tamarin. Ngay lập tức cậu có cảm giác đúng là oan gia ngõ hẹp, Hơn nữa lúc này đây, viên mộc giã còn phát hiện thân thủ của tên này chẳng yếu một tẹo nào. Thật sự không biết lúc trước tại làm sao hắn lại bị Tấn Lăng Vương bắt được. Hai người rằng có một lúc, điểm yếu của viên mộc giã dần dần lộ rõ. Tùy cậu rất thuần thục trong cận chiến, nhưng cũng chỉ đành bất lực vì đối phương lợi dụng lợi thế chiều cao và vóc dáng để chèn ép từng bước. Mà cậu lại luôn ra tay trừ lại đường sống, không dễ dàng ra đồn chết người, cho nên khó tránh khỏi bị thiệt. Viên Mộc Giã biết còn tiếp tục như vậy chắc chắn không được. Vì thế cậu làm động tác giả định thoát thân. Ai ngờ lại bị đối phương nhìn thấu không cho cậu chút sơ hờ thoát thân nào. Giờ vào đường cùng Viên Mộc Giã định sử dụng chiêu trò một lần nữa. Cậu đột ngột chiếu đèn pin vào mắt tên kia. Ở thời đại này, chiều mặt trời và ngọn lửa ra không có bất cứ thứ gì có thể phát ra trùm sáng chói mắt như thế. Bởi vậy tên kia bị khựng lại như lễ tự nhiên. Hoàn toàn không biết Viên Mộc Giã cầm thứ gì trong tay. Cậu thấy mêu mẹo đã thành công Nên xoay người bỏ chạy Ai ngờ chưa chạy được bao xa Lại bỗng cảm thấy cổ mình đau nhói Ngày sau đó trước mắt tối sầm lại Bất tình nhân sự Xem ra chơi chiêu trò Không phải là độc quyền của viên mục dã. Cậu có thể sử dụng đèn pin Để làm người ta trói mắt Tất nhiên người ta cũng có thể phóng ám khí Hạ gục cậu Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu Viên mộc giã cảm thấy cơ thể mình trôi lên sụt xuống, thậm chí nội tạng cũng sắp bị sốc đến mức đổi vị trí luôn. Cậu gian nàn mở mắt, thấy hình như mình đang nằm trên người một con vật. Phải mất một lúc cậu mới nhớ ra, trước đó hình như mình bị trúng ám chiêu của gã người Tamarin kia nên hôn mê. Mà lúc này đây cậu đang bị người ta trói hai tay ra sau lưng, bị vắt lên lưng con ngựa đang phi nước đại cực nhanh. Trước đó Viên mộc giã ngất xỉu còn đỡ, bây giờ tỉnh rồi. Làm sao cậu chịu nổi tiếp tục bị sốc nảy như vậy? Nên cậu quay chân liên tục. Ai ngờ lúc này lại nghe thấy giọng nói từ trên cao. Nếu không muốn ngã chết, tốt nhất đừng có lộn xộn. Mặc dù với tư thế hiện giờ, viên mộc dã không nhìn thấy mặt đối phương, nhưng nghe giọng ắt hẳn là tên hoàng tử nước Tamarin, cậu bèn hét lớn. Thả tôi xuống, tôi sắp nôn ra rồi. May mà tên này còn có chút tính người. Hắn nghe cậu nói vậy thì lập tức kìm dây cương, sau đó túm cậu xuống khỏi lưng ngựa. Khi viên mẫu giã lại được nhìn thấy gương mặt đen đúa bất cần đời kia, cậu giận sôi máu nói Cậu bắt tôi làm gì? Tôi đâu phải tấn lăng vương. Tên đen thùi hài hước nói Nếu ngươi không phải tấn lăng vương, vậy tại sao lại có mặt trong chiếc xe ngựa đó? Tôi có ở trong xe ngựa hay không? Liên quan gì cậu? Hơn nữa, đừng trách tôi không cảnh cáo. Bây giờ tốt nhất lập tức thả tôi ra Nếu không Mật thám cậu cài vào vương cung bắc tấn sẽ bị lộ đấy Ngay vậy quả nhiên sắc mật Của tên đen thui thay đổi Nhưng hắn lại mỉm cười ngay sau đó Ngay người nói thế Ta lại càng không thể thả người đi Cùng lắm thì chúng ta lấy một đổi một thôi Viên mục giả tức cả mình Đầu ấp cậu bị bệnh hả Tôi là gì của tấn lăng vương Tại sao hắn phải đổi gian tế Của nước địch lấy tôi Tên đen thui ngẫm nghĩ rồi lại cười gian manh. Người là thần tín của Tấn Lăng Vương mà, không lấy người đổi thì lấy ai? Cho dù Tấn Lăng Vương không chịu, quốc sư đại nhân cũng sẽ không đồng ý đâu. Ta biết ngươi là người tình của cô ta. Viên mục giả hết chỗ nói, xem ra dù cậu có nói gì, đối phương đều sẽ không dễ dàng thả cậu, cậu chỉ đành bất đắc dĩ. Vậy bây giờ cậu định bắt tôi đưa đi đâu? Tên đen thui cười cợt, Đương nhiên là về nước Tamarin rồi. Viên mục Giả thầm thấy tuyệt vọng, không ngờ mình lại cách xa cái gương đồng hoa văn hình mây kia thêm một bước nữa. Cứ tiếp tục như vậy thì bao giờ cậu mới có thể trở lại thời hiện đại đây? Tên đền thui thì sóc mặt viên mục Giả tái nhợt, hắn còn an ủi. Yên tâm đi, nước Tamarin bọn ta không giết tù binh. Nếu tấn lăng vương của người bắt người tới đổi, tất nhiên ta sẽ trả người về nguyên vẹn. Nhưng nếu hắn không chịu, Thì sau này ngươi cứ ở lại Tamarin chồng ngươi gầy yếu thế này Chắc cũng không tốn lương thực là mấy Viên mộc giã giờ khóc giờ cười Vậy cậu hãy nhanh chóng thả tôi đi Cậu không biết đi chứ Tôi là vua dạ dày nổi tiếng đó Một người ăn bằng ba người Đến lúc đó không chừng ăn cho nước Tamarin Các người nghèo luôn Tên đền Thui nhíu mày Vua dạ dày là cái gì Viên mộc giã trờn trắng mắt Tức giận giải thích Ý là ăn cực nhiều đấy. Nghe vậy tên đen thui nở nụ cười. Không quan trọng. Hả? Chà ta là thủ lĩnh người Tamarin. Dù ngươi có ăn nhiều đến mấy, ta cũng nuôi nổi. Tôi cảm ơn cậu nhá. Cứ như vậy viên mục dã như bị số phận chiều ngươi bị lưu lạc từ thị vệ của tấn lăng vương thành tù binh của hoàng tử nước Tamarin. Mặc dù trong quãng đường sau đó tên đen thui không tiếp tục nếm cậu lên lưng ngợ nữa Nhưng để đề phòng cậu nhớ đường đi tới Tamarin Hắn bịt mắt cậu bằng miếng vải đen trói hai tay ra sau lưng Rồi cùng cưỡi một con ngựa về hắn Trời tối viên mộc giã bị sốc này suốt một ngày Cuối cùng cũng được tên đen thùi thả xuống đất Sau đó bảo một tên đen khác Có đôi mắt sáng rực Chịu trách nhiệm trong còi cậu Viên mộc giã thử nói Này, cậu cứ nhìn tôi chầm chầm như vậy không mệt à Cậu xem Tôi bị trói chặt thế này rồi Chắc chắn không chạy được đâu Cậu ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi Không ngờ tên đen nhỏ này giấu muối không ăn Với cơ bản là hắn không phản ứng Với lời nói của viên mục dã Mà cứ nhìn cậu chầm chập Sợ trước mắt một cái Là viên mục dã sẽ biến mất tiêu Một lát sau tên đen thui Cầm một miếng thịt hưu nướng chín trở về Sau đó ra hiệu tên đen nhỏ Cởi trói cho viên mục dã Ai ngờ tên đen nhỏ lại lắc đầu Không thể thả Người này rất xảo quyệt Tên đen thui cười giàn. Yên tâm, con cáo xảo quyết đến mấy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của thợ săn. Mà ta là ai chứ? Tên đèn nhỏ đáp bằng về mặt tôn sùng. Ngài là thợ săn giỏi nhất nước Tamarin. Viên Mộc giã ở cạnh hơi xấu hổ hỏi. Này thợ săn giỏi nhất, giờ có thể thả tôi ra chưa? Tuy tên đèn nhỏ không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời thả viên mục Dã. Sau đó tên đèn thui đưa cậu tới ngồi cạnh đống lửa. hơn nữa còn khẽ cảnh cáo ta khuyên người tốt nhất là đừng chạy trên mũi tên của người Tamarin bọn ta đều có tầm độc rắn một khi chúng tên không chết cũng phải lột da nghe đối phương nhắc tới độc rắn viên mẫu giả lạnh giọng còn rắn xanh trước kia là cậu thả lên trên người tôi à Tiên đen thui cười đắc ý đúng vậy thế nào có dọa tấn lăng vương sợ tới mức tay ra quần không cậu biết điều khiển rắn Hờ, chút tài mọn mà thôi. Viên Mộc giã không lên tiếng nữa, cậu ăn từng miếng hết chỗ thịt hiều nướng. Anh ở lúc này tên đen thui lại đột nhiên lấy đèn pin của cậu ra và hỏi. Đây là thứ gì? Làm sao nó mới phát sáng? Viên Mộc giã liếc qua rồi thuần miệng đáp. Đây là ánh sáng của thần. Muốn biết người tốt người xấu, cứ soi bằng nó là biết. Tên đen thui ngờ vực nhìn cậu. Người ăn thịt của ta thì chúng ta chính là bạn bè. Bạn bè không thể nói dối nhau đâu nhá Có ai bắt bạn làm tù binh không Hơn nữa Thịt là cậu cho tôi Có phải tôi đòi đâu tiền đền thui lắc đầu liên tục Quả nhiên người bắc tấn các người đều rất xảo quyệt Nếu là người tamarin bọn ta Có thể ngồi bên đống lửa ăn thịt cùng nhau Nhất định sẽ trở thành bạn bè Lúc này viên mộc dã Lâu mỡ trên miệng rồi nói Được thôi anh bạn Vậy cậu biết tôi tên là gì không Viên Mộc Dã, Viên Mộc Dã hiểu ngay chắc chắn đối phương đã tìm người điều tra mình. Hơn nữa rất có thể do tên mật thám trong cung nói cho hắn biết. Viên Mộc Dã gật đầu, vì cậu đã biết tên của tôi. Với tư cách là một người bạn, liệu tôi có thể biết tên của cậu không? Người thanh niên da đen thui nói chân thành. Đương nhiên là được. Tên ta là Labrador. Con trai duy nhất của thủ lĩnh Tamarin, abragon Viên mộc dã nghe tên của đối phương xong Thì suýt bật cười Cậu nghiêm túc hỏi Vậy cậu có biết Alaska và Husky không? Đối phương nghe vậy thì chỉ lắc đầu Chờ từng nghe nói đến Là người Tamarin à? Dòng họ của họ là gì? Người Tamarin còn có họ sao? Tên đen nhỏ ở bên cạnh nghe thấy thế Thì không vui gắt Nói thừa có người nằm không có họ chứ Labrador cũng không tức giận. Họ của ta là Yanker. Tên đầy đủ của ta là Labrador Yanker. Tên đầy đủ của cha ta là Abragon Yanker. Viên mộc giả gật đầu. Labrador hơi dài. Sau này tôi gọi cậu là Lap nhé. Tên đèn nhỏ quát to. Láo xược. Gọi cái kiểu gì thế? Nhưng viên mộc giả không để ý đến cậu ta. Cậu quay sang nhìn Labrador và hỏi: Được không, bạn của tôi? Labrador lại cũng chẳng quan tâm Được, như vậy nghề thân thiết hơn Ban đêm lúc mọi người nghỉ ngơi Đúng là viên mục giã đã từng có ý định chạy trốn Nhưng tên đen nhỏ cứ nhìn chầm chầm mọi hành động của cậu Nên viên mục giã chẳng có cơ hội nào để trốn cả Cực chẳng đã cậu đành phải từ bỏ Lăn quay ra ngủ mà chẳng nghĩ gì đến việc bỏ trốn nữa Sáng sớm hôm sau Labrador tiếp tục dẫn viên mục giã lên đường Mặc dù hắn luôn mồm nói muốn làm bạn với cậu Nhưng khi xuất phát vẫn bịt kín mắt của cậu để đề phòng viên mộc giã nhớ được đường tới Tamarin. Thật ra Labrador không cần cẩn thận như vậy bởi vì viên mộc giã là người đến từ hiện đại nên vốn là chẳng biết đường. Mà đừng nói là biết đường, thậm chí cậu còn nhầm lẫn giữa đông Tây Nam Bắc. Vậy làm sao có thể nhớ ký đường đi tới Tamarin ở giữa nơi hoang vắng này? Hai ngày sau cuối cùng Labrador cũng dẫn cậu về đến bộ tộc. Tình hình ở đây không khác nhiều so với suy đoán của cậu. Điều kiện sinh hoạt của người Tamarin cực kỳ gian khổ. Mọi người sống trong những chiếc lều vải. Đến cả vương tử của Tamarin như Labrador, chiếc lều của hắn cũng chỉ lớn hơn một chút so với những người khác mà thôi. Ngày đầu tiên đến Tamarin, Labrador cho viên mộc giả đổi sang quần áo của nước này. Khi cậu gỡ chiếc mũ trên đầu xuống, anh ta cũng hơi giật mình hỏi: Sao tóc người ngắn thế? Viên mộc giả vừa học cách cuốn vải lên đầu của Labrador vừa nhún vai nói. Tôi cũng không phải người Bắc Tấn. Ở quê hương tôi, đa số đàn ông đều để tóc ngắn như vậy. quê hương của người đúng là một nơi kỳ quái. Ở chỗ này của ta, chỉ có trẻ con tầm vài tuổi mới để tóc ngắn như vậy thôi. Viên Mộc Giã nghe vậy thì nhìn bím tóc trên đầu Labrador với vẻ ghét bò. Tóc ngắn tiện gội đầu. Trên đường đi, Viên Mộc dã đã ăn đủ thứ thịt rừng do thủ hạ của Labrador săn được. Dạ dày cậu sắp không chịu được nữa. Cậu vừa nghĩ đến cảnh thời gian dài sau này Cứ phải ăn xa xỉ như vậy Thì cũng không biết mình có bị mỡ máu cao không nữa Trong lúc viên mộc dã đang suy nghĩ linh tinh Mấy cô gái tamarin bắt đầu đưa đến ít đồ ăn Cậu nhìn thấy có bánh bột ngô Mặc dù trông hơi thô Nhưng vẫn tốt hơn nhiều chuyện Cả bữa sáng trưa tối đều là thịt Labrador thấy tỷ nữ bê thức ăn đến Thì cười hỏi viên mộc dã Mấy ngày rồi không ăn lương khô nhỉ Mau nếm thử xem Có khác gì với đồ ăn của Bắc Tấn không? Viện mộc giã đương nhiên sẽ không khách sáo. Cậu cầm một chiếc lên cắn một miếng to. Lúc này lại có một người tamarin tiến vào, nói nhỏ vào tai Labrador. Hắn nghe xong không nói gì mà đứng dậy rời đi luôn. Viện mộc giã chẳng quan tâm tiên truyền đó. Cậu chỉ ăn lấy ăn để miếng lương khổ trong tay. Trong lúc vô tình cậu liếc mắt sang chỗ tên đen nhỏ. Thấy trong mắt thằng nhóc này đầy về hâm mộ, hơn nữa còn thỉnh thoảng nuốt nước bọt. Có vẻ như cậu ta cực kỳ muốn ăn lưng khô trong tay viên mục dã. Viên mục dã thấy thế thì cầm một chiếc đưa cho tên đen nhỏ và nói, Này tiểu hắc, cậu có muốn ăn một cái không? Tên đen nhỏ tỏ về không vui. Ai là tiểu hắc hả? Ta là dây cốt chứ không phải tiểu hắc. Cậu ta hung dữ nhìn thoáng qua miếng lưng khô trong tay viên mục dã, sau đó quay đầu ra chỗ khác. Ta không ăn, đây là thiếu chủ nhân chuẩn bị cho ngươi. Viện mục giã thấy rõ ràng tên này rất muốn ăn nhưng lại mạnh miệng, cậu bèn nhẹ nhàng nói. Cậu nhìn đi, chỗ này rất nhiều lương khô, cậu ăn một miếng, thiếu chủ nhân nhà cậu sẽ không phát hiện đâu. Giày Cố vẫn là một đứa trẻ, hơn nữa bình thường chắc cậu ta rất ít ăn mấy thứ này. Cuối cùng dưới sự dụ dỗ của Viên mục giã, giày Cố vẫn ăn một chiếc bánh bột ngô. Viên mục giã thấy cậu bé ăn rất cẩn thận, dường như không nỡ làm rơi dù chỉ là một chút vụn bánh, cậu bèn tò mò hỏi. Bình thường cậu không ăn thứ này à? Giấy cốp bỏ nốt chút vụn bánh vào miệng xong, cậu ta tỏ về vẫn còn thòm thèm. Đây là thứ quý giá mà chỉ quý tộc mới được ăn, bình thường bọn ta chẳng dám nghĩ đến nó. Vậy bình thường các cậu ăn gì? Ăn thịt cả ngày à? Trong tộc chỉ được ăn thịt khi những người thợ săn đi săn về, bình thường bọn ta đều ăn đậu rắn. Đậu rắn à? Là lương thực à? Đó là một loại đậu, có thể ăn sống hoặc phơi khô, rồi nghiền thành bột. để làm bánh bột. Thật ra viên mục dã có thể tưởng tượng được chiếc bánh làm từ đậu rắn có hương vị rất bình thường, nếu không dây cốp đã chẳng trân trọng miếng bánh bột ngô mà cậu đưa cho. Viên mục giã nghĩ đến đây thì lại cầm một chiếc bánh nữa đưa cho cậu ta, nhưng lần này dây cốp nhất định không lấy. Quan hệ của viên mục dã và dây cốp đã hòa hoãn hơn vì chiếc bánh bột ngô. Cả hai bắt đầu trò chuyện. Qua lời kể của thằng bé, cậu biết được cuộc sống người Tamarin không hề dễ dàng. Bọn họ không trồng trọt, gia súc bọn họ chăn nuôi cũng không phải của họ mà là của quý tộc. Vì vậy bọn họ không có quyền lợi giết mổ và ăn thịt. Chiến tranh liên tục nổ ra khiến hầu hết đàn ông trong các gia đình đều phải đi đánh trận. Nhưng có rất ít người có thể sống sót trở về. Dù bọn họ may mắn còn sống thì đa số đều bị cột tay cột chân, mất đi năng lực lao động cơ bản. Bọn họ trở thành kẻ tàn tật và phải sống dựa vào người khác. Cha của Jacob và ba người anh trai của cậu ta đều chết trong cuộc chiến với Bắc Tấn. Labrador thấy cậu ta còn quá nhỏ nên thu nhận làm người sai vật. Nếu không, cậu ta đã bị lôi vào quân đội vì là Nam Đinh duy nhất trong nhà rồi. Chiến tranh luôn tàn khốc. Đối với những ai sống dưới đáy xã hội, bọn họ bất lực để thay đổi bất cứ điều gì nên chỉ đành ngoan ngoãn chấp nhận sự sắp đặt của số phận. Viên mục giả còn biết được qua lời kể của Jacob rằng cha của Labrador cũng chính là Abragon, thủ lĩnh của Tamarin. Ông ta là một người cực kỳ tàn ác. Mấy vụ thảm sát ở Bắc Tấn cũng là ý của ông ta. Viên mục giả bây giờ chỉ hy vọng sau khi Labrador kế thừa vị trí thủ lĩnh của cha mình thì sẽ không trở nên tàn bạo như ông ta. Nếu không cuộc chiến giữa Tamarin và Bắc Tấn sẽ không bao giờ kết thúc. Khi trời tối, Labrador quay lại với khuôn mặt xanh mét lúc này viên mộc giả mới biết cậu đang ở trong lều của đối phương. điều này chứng tỏ đại ngộ của cậu không phải là dành cho tù nhân. tới tâm trạng labrador không vui nên viên mộc giả thức thời không nói gì. dây đứng bên cạnh lại lo lắng hỏi có chuyện gì xảy ra thế? ngài lại cãi nhau với thủ lĩnh à? labrador không để ý đến Jacob. có vẻ như đây đã là một chuyện quá quen thuộc rồi. hắn mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh viên mộc giả, sau đó dương mắt lên nhìn cậu và hỏi. bố cách nào để kết thúc chiến tranh không để những người dân trong bộ tộc của ta có thể sống và làm việc trong hòa bình. Viên mục giám biết rằng đối với những người dân ở thời kỳ này, muốn hoàn toàn không có chiến tranh thực sự là một hy vọng xa vời và cũng không thể thực hiện được, kể cả có người đứng ra chấm dứt tất cả, những chiến tranh thật sự sẽ không xuất hiện nữa sao? chưa chắc, một khi người lãnh đạo bị lật đổ thì lịch sử sẽ tái diễn, bất kể đối tượng của cuộc chiến là ai. Người bị hại mãi mãi là những người bình thường Giống như dây cốt Viên mục giã nghĩ ngợi rồi nói Không thể kết thúc vĩnh viễn được Nhưng cậu có thể tìm một điểm cân bằng cho người Tamarin Cân bằng gì cơ? Hiện giờ các người gây chiến tranh là vì cái gì? Người đã thấy tình huống của bộ tộc ta rồi đấy Người Tamarin bọn ta Cũng chỉ muốn một cuộc sống yên ổn Giống như Bắc Tấn thôi Vì vậy các người mới cướp bóc à? Những thứ cướp được Cũng đâu phải thật sự thuộc về các người Trên khuôn mặt Labrador Hiền lên về giữ tờn của loài sói Chúng tôi đi săn Chẳng phải cũng là một loại cướp đoạt à Điều đó đã ăn vào máu Của người Tamarin bọn ta rồi Ây Vậy mới nói Người Tamarin thực chất không biết mình muốn cái gì Rốt cuộc là cuộc sống yên ổn Hay cảm giác sung sướng khi cướp đoạt của người khác Hai cái đấy khác nhau à Đương nhiên là khác rồi Nếu các người chỉ muốn một cuộc sống ổn định, thì sẽ có hàng trăm hàng nghìn cách khác nhau mà không cần đến chiến tranh. Với tình huống trước mắt của các người, sẽ chỉ càng đánh càng nghèo, đàn ông trưởng thành trong bộ tộc cũng càng ngày càng ít. Đến lúc đó các người cách tuyệt chủng không còn xa nữa đâu. Labrador hỏi với vẻ không tin. Hàng trăm nghìn cách. Vậy ngươi thử nói cho ta nghe một cách để sống yên ổn xem nào. Những gì các người cần bây giờ là nghỉ ngơi lấy lại sức. Nói thẳng ra là cần thời gian để số người trong bộ tộc nhiều lên. Nếu cứ thường xuyên phát sinh chiến tranh với Bắc Tấn như bây giờ, các người duy trì cân bằng nhân khẩu trong tộc đã khó rồi, làm sao mà còn tăng lên được nữa? Labrador nghe viên màu giãn nói xong thì rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau hắn mới nói nhỏ. Nếu không cướp lương thực của Bắc Tấn thì bọn ta ăn cái gì? Đậu rắn à? Thứ đó đến cả gia súc còn chê vì quá khó ăn. Nếu không có ăn, thì làm sao còn nghĩ đến việc tăng dân số? Bởi vì suy nghĩ của các người đã sai ngay từ lúc ban đầu, tại sao lại muốn cướp đoạt của người khác? Lấy vật đổi vật không được à? Nếu như có người muốn dùng sức mạnh cướp gia súc trong tay các người, thì các người sẽ làm thế nào? Nhóc dây cốp ở bên cạnh không hề dò dự nói luôn. Đương nhiên là liều mạng với bọn chúng rồi. Viện mộc dã nghe vậy thì nhìn Labrador và bảo, chẳng ai là người ngu cả. mấy người nghĩ như thế nào thì người khác cũng nghĩ như thế đã nhiều năm như vậy rồi các người thật sự cho rằng người Bắc Tấn dễ bắt nạt à lấy vật đổi vật là gì là dùng đồ vật trong tay cậu đổi lấy đồ trong tay người khác nói đơn giản hơn là dùng bò, dê, ngựa, giá thú đây là những thứ mà Bắc Tấn không có để đổi lấy những thứ mà các người không có như lương thực, vải vóc, đồ sắt là Brador nghe cậu nói xong lệ rơi vào trầm tư Có lẽ người Tamarin bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện này. Câu nói của viên mộc giả đâm mở ra một hướng suy nghĩ mới cho họ. Nếu như không phải tự mình trải nghiệm, viên mộc giả thật sự rất khó tưởng tượng ra. Chẳng lẽ trong đầu của con người một ngàn năm trước toàn là cơ bắp sao? Giống như họ không biết cách xử lý tình huống linh hoạt. Một lát sau, viên mộc giả mới nghe thấy Labrador chậm rãi nói. Ta vừa cãi nhau với cha vì một số việc. Vì vậy ta không cho rằng cha ta có thể tiếp nhận. quan điểm mới lạ của ngươi. Tôi có thể hiểu những lời cậu nói. Dù sao các người đã sống gần trăm năm qua như vậy rồi, nhưng cậu có bao giờ tự hỏi tại sao cuộc sống trong mấy chục năm qua càng lúc càng khổ không? Chẳng lẽ các người không muốn thay đổi sao? Labrador nghe xong, tiện tay nhận một khúc gỗ nếm và đống lửa rồi nói. Cô lúc thay đổi sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Người có thể nói những lời này đủ để chứng minh ngươi không phải là người mắc tấn. vì vậy ngươi không hiểu rõ một số chuyện năm đó. viên mộc giả hơi ngạc nhiên, cậu cảm thấy trong lời nói của đối phương có ẩn ý, cậu bèn truy hỏi. Chuyện năm đó, năm đó cậu bao nhiêu tuổi? Hờ, lúc đó ta vẫn còn chưa ra đời. Sau đó Labrador kể cho viên mộc giả nghe một câu chuyện cũ vào 30 năm trước. Thủ lĩnh của bộ tộc khi đó là ông của Labrador, tên là Grubbs. Mặc dù ông ta không nghĩ đến biện pháp dùng vật đổi vật Như của viên mục giã, nhưng Raps đã đồng ý hòa đàm với Tấn Lăng Vương lúc đó, là Tố Long. Tố Long còn phái một sứ đoàn, gồm 5 người đi đến Tamarin để thể hiện sự coi trọng đối với chuyện này. Đây vốn là một khởi đầu tốt đẹp, nhưng không ngờ mọi chuyện lại phát triển sang một hướng khác. Sau khi sứ đoàn 5 người đến Tamarin, bọn họ được thủ lĩnh Raps nhiệt tình chiêu đãi theo tiêu chuẩn cao nhất của Tamarin lúc bấy giờ.